Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Uống vào hoàn toàn vô hại Đàn dặn Trầm Mỗi ngày cô uống một viên trước khi lên giường Cần nhất là cô phải tránh suy nghĩ nhiều Uống hết thuốc mà vẫn còn thấy đau Thì cô trở lại gặp tôi Trầm tụt xuống giường Đỡ lấy gói thuốc và hỏi Đản một câu ngây ngô Thưa, xong rồi hả ông? Đàn ngơ ngác nhìn Trầm rồi gật đầu Vâng Xong cả rồi cô cô về được rồi Trầm mỉm cười sung sướng Thở phào nhẹ nhõm Chớp mắt Cúi xuống cất gói thuộc vào giỏ Từ thuở mới lớn đến giờ Trước và sau khi lấy chồng Trầm mới đi khám bệnh khoảng vài lần Và cũng chỉ khám ở một nơi duy nhất Là ông bác sĩ gần nhà Ông này năm ngoái Đã qua Mỹ đoàn tụng Nên Trầm mới đổi sang đàn chầm để ý thấy lần nào bước chân vào phòng khám bệnh Bác sĩ cũng bảo cô cởi quần áo ra Kể cả cái lần cô đi chợ Bị vấp vào cục đá Đến gặp bác sĩ Chỉ để xin băng có mấy ngón chân Lâu dần Trầm có cảm tưởng đó là một thủ tục đương nhiên Nghĩa là hễ cứ đi khám bệnh Thì phải cởi quần áo Bất kể là bệnh gì Và một khi đã coi là một thủ tục đương nhiên Một thứ luật lệ bắt buộc Thì Trầm không thắc mắc nữa Hôm nay đàn khám bụng khám vũ Mà lại chỉ bắt Trầm cởi áo Làm cô hơi ngạc nhiên Nhất là cái lúc đàn thọc tay vào quần Trầm Cô tưởng thế nào cô cũng phải cởi Hóa ra đàn chỉ sờ qua loa một chút rồi đứng dậy Cô không hiểu đàn khám như vậy Đã đủ thủ tục chưa Nhưng ít ra cô cũng có cảm tưởng Đàn là người đứng đắn Không thích lợi dụng phụ nữ sách giỏ lên và hỏi Đả thưa bao nhiêu tất cả đàn cởi áo Blues máng lên cây đinh trên tường vui vẻ đáp xin cô 1.000 tiền khám bệnh còn thuốc thì tôi biếu cô trầm giật mình cảm động vì không ngờ Đả lấy quá rẻ khám cả bụng lẫn ngực mà chỉ đòi có 1.000 đồng 1.000 bạc thời buổi nay thì làm được cho gì Thuốc thây đắt như vàng mà đàn dám cho không Đó mới thật là một lương y đúng nghĩa Henzi đàn đông khách là phải Cô cảm ơn đàn hai ba lần nữa Rồi đẩy cửa bước ra ngoài Thấy phòng đợi không còn ai Đàn tiễn trầm ra tận cửa Đứng trên lề đường Gã thân mặt hỏi Chắc cô ở gần đây Dạ cũng gần ạ Ngay sau phòng mạch của bác sĩ Mạc ạ Đã nói thế à Rồi tò mò hỏi Thế sao cô không khám bác sĩ Mạc Trầm thành thật Dạ Dạ thưa em Em ngại gặp người quen Với lại bác sĩ Mạc khám cho em thì Không bao giờ chịu lấy tiền Thành ra em em ngại lắm ạ Một người đàn bà Đi ngang qua gật đầu chào đản Dạ chào bác sĩ Bác sĩ ăn cơm chứ bác sĩ Mạc gật đầu đáp lễ rồi hỏi Trầm Cô khen bác sĩ Mạc Dạ thì em gái của em làm thư ký cho mấy ạ Đàn chốt mắt kêu lên Cô Hương ấy à Hóa ra cô là chị cô Hương Hèn gì lúc cô mới bước vào Tôi cứ ngờ ngỡ nhưng mà không đoán được là cô giống ai Trầm gật đầu mỉm cười Dạ, nghe nói ông cũng thân với bác sĩ Mạc lắm phải không? Ông ông có hay sang bên ấy chơi không ạ? Đàn đờ người đứng yên không đáp. Gã vừa chợt bén nhảy đoán ngay ra, hay là Mạc gửi trầm sang dò xét cách khám bệnh của gã. Ý nghĩ hái hồng đó làm đàn giật mình hối hận, vì nếu biết trước thì đã không để xảy ra màn khám ung thư vú để giải sầu. Như lúc nãy Gã hình dung Chỉ nay mai câu chuyện chỉ thị của Bộ Y tế Về bệnh ung thư vũ Sẽ đến tai Hương Rồi từ Hương chuyển đến mạc Và như thế đàn sẽ lộ tẩy Bởi vì Hương và Trầm Sẽ khám phá ra ngay Cái âm mưu vờ Việt của mình Gã thở mạnh Cố trấn tĩnh Nhìn Trầm và hỏi lại Cô vừa nói gì nhỉ Dạ, em hỏi ông có hay sang thăm bác sĩ Mạc không ạ? À, dạo, dạo trước. Bây giờ thì cô thấy đấy, đồng khách quá cả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net